Các bạn quay trở lại với kênh nghe tôi kể chuyện tình cùng với nhím xù. Trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần thứ 10 của câu chuyện Hộ Tâm của tác giả Cửu lộ Phi Hương. Các bạn hãy cùng lắng nghe chuyện và cho nhím xù những nhận xét cũng như góp ý về câu chuyện này nhé. Đi đến cửa vong ngữ lâu, từ xa xa nhạn hồi đã nhìn thấy có một bóng người áo đỏ. Đứng ở cổng lớn vong ngữ lâu nhuyến cổ nhìn về phía họ Nhận hồi chỉ thoáng nhìn tư thế đó Đã nói Đường chủ thất tuyệt đường Dù sao cũng khác Bình thường ta chẳng bao giờ thấy đại mỹ nhân Huyền ca xuống gác bao giờ Vậy mà hôm nay Lại ra cổng nganh đón ngài đấy Phộng thiên sóc Chỉ phẩy phẩy chiếc quạt trong tay cười cười Sau đó bước tới phía trước gọi Huyền ca Huyền ca nghe tiếng gọi Cảm xúc sao động trong mắt, ngay cả nhạn hồi bên cạnh cũng nhìn thấy rõ ràng. Nhưng cuối cùng, nàng ta vẫn chọn im lặng cúi đầu, lẽ phép nhún người. Huyền ca cung nganh đường chủ. Lâu quá không gặp, nàng cũng quá xa lạ với ta rồi. Phụng Thiên Sóc cười giòn giã. Đừng đứng ở cửa nữa nào, vào trong đi. Nói xong, hắn tự mình bước vào. Khi Phụng Thiên Sóc lướt qua vai huyền ca, Nàng ta khẽ cúp mắt, nhãn hồi cảm được vẻ mặt nàng ta tối đi mấy phần một cách hiếm thấy. Nhưng phượng Thiên Sóc lại dừng trước Huyền Ca một bước. Hắn xoay người nhìn Huyền Ca đưa tay về phía nàng. Quá lâu ta không đến nên nàng không muốn nắm tay ta nữa sao? Huyền Ca ngây người, đặt tay mình vào lòng bàn tay của hắn ta. Phụng Thiên Sóc nhẹ nhàng nắm lại, dắt Huyền Ca đi. Nụ cười và ánh mắt đông đầy nét dịu dàng Khiến mấy vị cô nương bên cạnh ngưỡng mộ Đến đỏ cả mặt Nhưng chắc là chẳng ai đố kỵ đâu Nhìn theo bóng họ dẫn tay nhau Bước vào vòng ngữ lâu rồi Nhãn hồi bất giác nghĩ rằng Xứng đôi vừa lứa Chính là như họ đây Tuy nhiên nhãn hồi bỗng dưng nghĩ lại Nam nhân này Còn có tới 100 tiểu thiếp Chờ hắn ở khắp nơi trời nam đất bắc nữa Nàng lại không khỏi thở dài Cảm thấy thương tiếc cho huyền ca Thiên diệu bên cạnh theo hai người trước Đi vào phong ngữ lâu Nhạn hồi kéo hắn lại Sau đó vội vàng buông tay ra Xoa tay như thể xoa đi cái cảm giác tê dại Trong lòng bàn tay của mình Thiên diệu nghiêng đầu nhìn nàng Lấy làm khó hiểu Sao vậy hả? Người bám theo làm gì? Nhạn hồi nói Không thấy người ta đi như một bức tranh sao? Thiên diệu cố gắng nén nhịn vẻ mặt chế diễu bấp máy khóe môi. Không thấy. Nhạn hối liếc nhìn hắn. Ta thấy gương mặt này của huynh nói không chừng sau này còn mê người hơn đường chùa ghi nữa. Nhưng mà tính cách của huynh so với người ta, ngoài ta bị bỏ thuốc ra, chắc không có cô nương nào bằng lòng đi theo huynh đâu. Thiền diệu nghe như vậy thì lạnh lùng cong môi, vẻ mặt loáng thoáng mỉa mai. Như vậy thì càng tốt. Ta chỉ nghĩ đời này không bao giờ dây vào tình yêu nữa. Nhạn hồi nhìn bóng lưng của hắn, âm thầm bĩu môi, rồi cũng đi theo phía sau. Vào vong ngữ lâu, Huyền ca và Phụng Thiên Sóc lên gác lâu thương lượng chuyện của họ. Nhạn hồi và Thiên Diệu chờ một lúc. Nghe người hầu tới báo, hồ yêu của Thiên Hương Phường đều được bí mật đưa vào hậu viện của vong ngữ lâu. Nhạn hồi tìm tới hậu viện. Hồ yêu vẫn bị nhốt trong lòng sắt. Bên ngoài chùm một lớp vải đen, không cho người bên ngoài nhìn rõ bên trong vận chuyển thứ gì. Nhạn hồi lật dở vải đen từng chiếc lỏng ra, nhìn thấy hồ yêu bên trong không con nào là không nhếch nhác dáng vẻ tuyệt vọng chờ chết. Có lẽ trong suy nghĩ của chúng, chúng vốn không phải được cứu mà là hàng hóa được tạm thời chuyển tới một sân viện khác. Có lẽ chỉ ở đây mấy ngày thôi, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mạng bị giết. Lúc nhạn hồi dở tấm vải, Hồ yêu nào cũng giật mình, sau đó vội run cầm cập rụt về góc lòng xa nàng nhất, hoảng hốt bất an nhìn nàng. Muốn đưa ta đi sao, mạng của ta sắp hết rồi sao? Chết cũng tốt, còn hơn là sống như thế này. Ý nghĩ trong lòng chúng đều được viết hết lên trên mặt. Nhạn hồi buông tấm màn, cảm thấy lòng nặng nề đến mực sắp khiến nàng không gượng nổi. Không chỉ có hoàn cảnh của hồ yêu khiến nàng cảm thấy buồn bã nặng nề, Mà vì do lòng nàng còn có một suy đoán đáng sợ nữa. Đáng sợ đến mức khiến nàng không muốn nghĩ đến lần thứ hai. Khi lật tấm vải đen của chiếc lồng cuối cùng, nhạn hồi nhìn thấy bạch hiểu lộ đang co rúm bên trong, giống như không còn sống được bao lâu nữa. Ngay cả khi nhạn hồi dở tấm vải lên cũng không có phản ứng. Bạch hiểu lộ! Nhạn hồi gọi nó. Bạch hiểu lộ khẽ cử động, nó nhìn nhạn hồi tựa như một lúc lâu thật lâu mới nhận ra dáng vẻ của nàng. Nhạn, nhạn tỷ tỷ. Nhạn hồi gật đầu. Là ta đây. Nó ngây ra hồi lâu rồi ngồi bật dậy, ánh mắt u ám như được thắp sáng. Nó không dám tin nhào tới bên chiếc lồng, tung lấy song sắt. Tỷ lại đến cứu muội à? Là mẹ kêu tỷ tới cứu muội nữa sao? Nhạn hồi ngây người, bất chợt nhớ tới chuyện nghe nói mẹ Bạch Hiểu Lộ đã bị một đạo cô thuật lợi hại bắt đi. Nghĩ lại thì đạo cô lợi hại kia chắc là Tố Ảnh rồi. Cũng không biết khi Tố Ảnh đi có luôn tiện đem theo hổ yêu ba đuôi kia đi luôn không. Nhạn Hồi không đáp, mở cửa lòng nói. "Muội ra đây đi đã, nghỉ ngơi một chút trước đã." Trải qua kiếp số này, Bạch Hiểu Lộ cũng không còn tâm trạng hỏi nhiều, nó nắm tay Nhạn Hồi ra khỏi lòng. Nó không biết Đã qua bao lâu, mình chưa đứng bên ngoài lòng như thế này. Nắm bàn tay run rảy của bạch hiểu lộ, nhạn hồi chỉ im lặng cụp mắt. Nhiều hổ yêu tới như vậy, nhạn hồi không thể thả hết toàn bộ. Vì cho dù vong ngữ lâu là địa bàn của huyền ca, nhưng đây vẫn là nơi ở của người phàm. Đến tối, sẽ càng có nhiều người phàm tới vong ngữ lâu mua vui. Hổ yêu mất đi nội đan tuy không nguy hại gì, nhưng không chắc trong số đó vẫn còn có yêu quái tâm tư xảo trá. Muốn hút linh khí của người phàm để tái tạo nội đan. Bởi vậy, ngoài Bạch Hiểu Lộ, Nhạn Hồi vẫn cho người trông coi những hồ yêu khác, để chúng ở yên trong lòng. Nhạn Hồi đưa Bạch Hiểu Lộ về phòng của mình, hỏi hàn đại khái mấy câu về những chuyện nó từng trải qua trong thời gian vừa rồi. Cũng không khác mấy so với dự đoán của nàng. Lần trước, Nhạn Hồi nhìn thấy Bạch Hiểu Lộ trong nhà lao, rồi bị lăng tiêu ra lệnh đưa về giam giữ bài kiểu lộ không bị giết như Lăng Phi nói. Sau khi mấy sư thúc khác thương lượng xong, tất cả đều bị bán tới thiên hương phường. Nhạn hồi nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Dỗ nó ngủ xong, vẻ mặt nàng nặng nề ngồi bên giường rất lâu. Thiên diệu vẫn ở bên cạnh nhìn nàng. Thấy nhạn hồi như vậy, hắn chợt hỏi. Cô đang nghĩ gì vậy? Nhạn hồi thoáng im lặng, cố ra vẻ nhẹ nhàng cười nói. Ta đang nghĩ đây là lần thứ hai chúng ta tới đó rồi, nhưng mà vẫn chưa trộm được sừng rồng của huynh. Phụ mình nhất định sẽ canh phòng thiên hương phường nghiêm ngặt hơn. Lần tới, chúng ta phải làm sao mới lấy được sừng rồng, để bọn chúng không dùng cách này làm ăn được nữa. Thiên diệu nhìn nhạn hồi. Còn gì nữa? Còn gì nữa? Nhạn hồi nhìn hắn. Còn điều gì quan trọng hơn chuyện này hay sao? Ánh mắt thiên diệu lạnh lẽo. Còn sư phụ cô, còn mối liên quan giữa núi thần tinh với chuyện này. Bị chọc chúng tâm sự, nụ cười của nhạn hồi nạn trên môi lập tức cứng đờ. Có lẽ là vì tấm vảy hộ tâm trong tim của nàng. Thiên diệu luôn nhìn thấu cảm xúc trong lòng của nàng một cách rất rõ ràng. Kể từ lúc ở thiên hương phường, nghe Phụng Minh nói tất cả tiên môn đều lấy nội đan của hồi yêu giao cho núi thần tinh. Trong lòng nhạn hồi, không khỏi dấy lên một suy đoán đáng sợ. Xem ra, chuyện mua bán hổ yêu chế tạo mê hương này, nếu nói không liên quan đến núi thần tinh, chắc chắn là chuyện không thể. Tố ảnh muốn làm chuyện này, cho dù bà ta có thể che giấu được tất cả các tiên môn trong thiên hạ, cũng không thể giấu được núi thần tinh. Các tiên môn khác không biết mua bán hổ yêu dùng để làm gì, nhưng mà núi thần tinh và quảng hàn môn lại là một trong các thống xoái của các môn thong soai cua cac mon phai tu đạo. Làm sao có thể không biết? Cũng tức là chuyện này đã được nội bộ núi thần tinh thảo luận và đồng ý. Thanh quản chân nhân đã ẩn giật từ lâu. Sự vụ lớn nhỏ của núi thần tinh đều là do lăng tiêu quyết định. Vậy chuyện chế tạo mê hương nhất định cũng phải được lăng tiêu gật đầu. Nhạn hồi đã có thái độ khẳng định với chuyện này. Nếu nói không thất vọng về lăng tiêu thì là giả. Nhưng chuyện này không đủ khiến nhạn hồi cảm thấy sợ hãi. Điều thật sự khiến nàng sợ hãi là những lời phụng mình nói hôm nay và suy đoán của bản thân nàng. Tất cả nội đan của hồi yêu đều được đưa tới núi thần tinh. Nhưng mà núi thần tinh lại không hề có bất kỳ dấu vết tiêu hủy nội đan yêu quái nào. Vậy nội đan để lại đã đi đâu? Nếu bị cất giữ lại, nếu người ta dùng để năng cao tu vi thì sao? Người tu đạo kiểu này, giang hồ gọi là tu tà. Núi thần tinh... Có lẽ núi thần tinh, có người đang dùng nội đan yêu quái để tu luyện. Thiên diệu vạch trần suy nghĩ trong lòng nhạn hồi, nàng nghe mà không khỏi lạnh lòng. Nếu lăng tiêu biết chuyện này nhưng không ngăn cản, vậy có lẽ lăng tiêu cũng đang tu luyện kiểu này. Không thể nào! Nhạn hồi vô thức lắc đầu. Không, không thể nào đâu. Còn hơn nữa, vậy cái chết của Tê Vân chân Nhân nhạn hồi đứng bật dậy trừng thiên diệu ánh mắt lạnh lùng im miệng tự cô cũng biết mà nhạn hồi hắn nói nếu đây là sự thật cô đành phải tiếp nhận mà thôi nhạn hồi siết chặt nắm đấm không phải tận đáy lòng nàng không có suy đoán này hai tháng trước tề vân trân nhân mất tích lúc đó núi thần tinh đang mở đại hội tu đạo cũng chính là lúc nội đan của hồ yêu được chuyển về núi thần tinh với địa vị của tê vân chân nhân rất có khả năng bà ấy được thông báo về chuyện này thế nhưng với tính cách của tê vân chân nhân cũng rất có khả năng bà ấy kiên quyết phản đối bởi vậy khi nhạn hồi gặp lại toàn thân bà ấy lạnh lẽo vì chúng thật xương hoa nhạn hồi lắc lắc đầu không dám nghĩ tiếp người ra ngoài đi chuyện tìm xương rồng mai rồi hãng tính giọng nàng hơi khàn khàn Thiên diệu nhìn thân hình mỏng manh của nhạn hồi trong sắc đêm. Đột nhiên, hắn không còn muốn tiếp tục tranh luận với nàng nữa. Cô nương này rất thông minh, chuyện hắn có thể nghĩ tới, chắc chắn nàng cũng có thể nghĩ tới được. Thiên diệu rõ hơn ai hết, phải đập tan ảo tường trong lòng mình là một chuyện tàn khốc đến giường nào. Nhưng có lúc hiện thực thật sự tàn khốc như vậy. Người mình yêu thực tế và hình tưởng tượng của người mình yêu trong lòng hoàn toàn khác nhau. Ngoài việc cam phận đón nhận thì không còn có cách nào khác. Vì có lẽ bất kỳ chuyện gì trên thế gian này đều có thể thay đổi vì nỗ lực của bản thân. Nhưng mà thay đổi trái tim của người khác là điều khó thực hiện nhất trên thế gian này. Sáng hôm sau, Nhạn Hồi dậy từ sớm, ăn một bữa sáng đầy bụng, đã tự điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Sau đó tới cửa, gõ phòng Thiên Diệu gọi hắn. Hai người cùng tới tìm Huyền Ca. Khi đi cùng nhau, Thiên diệu cơ hồ đã quen đi sau nhạn hồi nửa bước, như vậy có thể tránh cho nàng nhìn thấy hắn, lại nói năng lưu manh không suy nghĩ, khiến hắn không chống đỡ nổi. Nhìn bóng lưng nhạn hồi, lưng nàng vẫn thẳng như cán bút, bước đi toát ra anh khí mà nữ nhân bình thường hiếm có. Cứ như những lời hôm qua vốn không lọt vào tai của nàng hay tổn thương gì đến nàng. Xem ra trong một số chuyện, nhạn hồi cũng rất giỏi che giấu. Lúc Huyền ca mở cửa cho nhạn hồi vừa khéo Phụng Thiên Sóc cũng đang ở trong phòng Hắn phe phẻ quạt ngồi trên ghế giữa phòng cười híp mắt nhìn nàng Mới sáng sớm đã tìm đấy Huyền ca nhạn hồi cô nương cô ưng Huyền ca nhà ta rồi sao Đúng vậy Nhạn hồi phóng khoáng đáp Phụng đường chủ có bằng lòng từ bỏ sở thích hay không Phụng Thiên Sóc thu quạt đánh phạch một tiếng à, Vậy thì không được Nhạn hồi bỉu mồi, dù sao ngài cũng có cả trăm tiểu thiếp rồi mà, giao Huyền ca cho ta có bớt miếng thịt nào đâu. Nhạn hồi cười hì hì nhìn Huyền ca, phải không Huyền ca, cô bằng lòng theo ta chứ. Huyền ca thỏ tay chọc vào mi tâm của nhạn hồi, đang định dạy dỗ thì nghe Phụng Thiên Sóc nói, thịt thì không thiếu nhưng mà tâm hồn của ta hoàn toàn đã bị cô ấy lấy mất rồi. Phụng Thiên Sóc vẫy tay với Huyền Ca. Nàng ta ngây người ngoan ngoãn bước sang. Bị Phụng Thiên Sóc kéo vào lòng. Hắn ôm Huyền Ca như ôm một bảo vật. Cho dù cô có là cô nương, cũng không thể dành với ta. Nhạn hồi nhìn gó má ứng đỏ của Huyền Ca. Lòng không khỏi bất lực thở dài. Huyền Ca ơi là Huyền Ca! Cô thông minh như vậy, sao lại không biết hắn gặp dịp vui thì nói những lời êm tai này cho cô nghe? Vậy mà cô lại... Càm lòng chấp nhận chứ. Nhạn hồi đào mắt, thiên diệu bên cạnh bước lên một bước, ngồi ở bên kia bàn. Hắn không hứng thú với những lời vừa rồi mà đi thẳng vào vấn đề. Thiên hương phường chế tạo mê hương, nhất định phải có một bảo vật bí mật mới thành. Ta muốn lấy bảo vật đó, Phụng đường chủ có bằng lòng giúp đỡ không? Hắn vừa lên tiếng, không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Phụng thiên sóc rời mắt nhìn sang thiên diệu. Hôm qua quên hỏi vị này là... Thiên Diệu không đáp, nhìn sang Nhạn Hồi, dáng vẻ như chờ Nhạn Hồi giới thiệu về mình. Đúng là muốn gạt người ta mà không muốn động não, bắt nàng phải làm thay nữa chứ. Nhạn Hồi tức tối nói. Hắn đây là Thiên Diệu, là một thiếu niên tới từ ngọn núi hẻo lánh ở bên kia, mang theo rất nhiều phiền phức, nhưng mà tạm thời coi như là một người tốt. Phụng Thiên Sóc nhìn Huyền Ca, thấy Huyền Ca nhẹ gật đầu, Hắn nói, nếu nhạn hồi cô nương nói là người tốt, vậy ta tin tưởng cũng không sao. Có điều vị thiên diệu công tử này, huynh nói muốn ta giúp đỡ, nhưng không biết là muốn ta giúp bằng cách nào đây. Phụng thiên sóc vuốt tóc huyền ca, nói đùa như chẳng mày may để tâm. Trong giang hồ, chắc không ai không biết đến hoàn cảnh của ta. Hôm qua Phụng Minh để mặt ta và trưởng lão trong đường mới thả hồ yêu ra cho ta, vì việc đó không tổn hại đến căn nguyên của hắn. Nhưng nếu như thiên diệu công tử nói muốn lấy đi bảo vật bí mật cần thiết để chế tạo mê hương, e là ta lực bất tòng tâm. Thiên diệu trầm giọng, Không cần phiền Phụng đường chủ bắt Phụng Minh trực tiếp giao ra bảo vật bí mật đó. Ngài chỉ cần chọn một thời gian, mượn cớ dụ Phụng Minh ra khỏi thiên hương phường, bọn ta sẽ tự có cách lấy được bảo vật. Phụng thiên sóc đắn đo một hồi. Chuyện huynh nói không khó chỉ là nếu ta dụ phụng minh ra, khi ông ta trở về bảo vật biến mất, hả chẳng phải ông ta sẽ tính nợ lên trên đầu của ta hay sao? Thiên diệu công tử, thỉnh công này của huynh thật sự làm ta khó xử đấy. Thiên diệu gõ nhẹ nhẹ ngón trò lên bàn mấy cái, nhịp điệu chậm rãi nhẹ nhàng, hiện hiện cảm xúc trầm tư của hắn. Nhưng đến tiếng gõ thứ ba, thiên diệu ngước mắt nhìn phụng thiên sóc, giọng nói trầm ổn. Phụng đường chủ chỉ cần kéo Phụng Minh ra ngoài là được. Chờ bọn ta lấy được bảo vật rồi. Cho dù Phụng Minh trở về phát hiện ra cũng không sao cả. Bọn ta sẽ tự có cách bắt hắn sau này không thể làm khó cho Phụng đường chủ nữa. Đôi mày Phụng Thiên Sóc khẽ động. Thiên diệu công tử lớn rộng thật. Còn phải nói nữa sao? Nhãn hồi phung thien soc khe đong thien dieu cong tu lon giong cạnh nghe cũng giật cả mình. Nếu muốn Phụng Minh sau này không thể làm khó Phụng Thiên Sóc nữa. Một là cướp đi quyền lợi của Phụng Minh Không thì... Giết Phụng Minh đi Chuyện này đối với ta không hề khó Không khó cái đầu người ấy Nhàn hồi bên cạnh lườm thiên diệu Tấm thân này của hắn Chỉ tìm lại được xương rồng thôi Thì chắc chắn trong người vẫn chưa hồi phục pháp lực Tuy hình như hắn biết rất nhiều trận pháp Có thể mượn sức trận pháp làm chút chuyện Nhưng làm sao có thời gian cho hắn vẽ trận pháp Bên cạnh Phụng Minh chứ Người ta có ngốc đâu Nhạn hồi từng giao thủ với Phụng Minh, đang biết được sự lợi hại của ông ta. Nếu để thiên diệu đấu với ông ta, kết quả chỉ có thể là tan xác ngay lập tức mà thôi. Thục phụ Phụng Minh của ta lúc còn trẻ cũng từng được đưa tới tiên môn tu đạo một thời gian. Muốn đối phó ông ta không dễ dàng như vậy đâu. Hiển nhiên Phụng Thiên Sóc cũng kiêng rẻ như nhạn hồi. Ta dám nói lời này bằng lòng mạo hiểm tới thiên hương phường. Vậy mà Phụng đường chủ lại không dám tin ta sao? Hừm, kế khích tướng. Nhạn hồi liếc nhìn thiên diệu. Phụng thiên sóc nghe như vậy thì dường như bị pha trò, cười ha ha mấy tiếng. Nếu ta không nhận lời Huynh, rõ ràng đường chủ này chẳng hề có khí phách gì cả. Hắn thoáng im lặng. Huynh và nhạn hồi cô nương về nghỉ ngơi trước đi để ta cân nhắc đôi chốc. Hài, ra lệnh đuổi khách rồi sao? Nhạn hồi ngơ ngác dường như nàng không hề có tác dụng gì trong cuộc thảo luận này vì dường như thiên diệu đã tự có kế hoạch sẵn rồi đến khi ra khỏi gác lầu của huyền ca nhạn hồi không nhịn được hiếu kỳ hỏi thiên diệu huynh có thể đối phó với phụng minh à vậy sao lần trước ở thiên hương phường không thấy huynh nhẹ nhàng điềm tĩnh như bây giờ ta không thể thiên diệu thở ơ nói sừng rồng không có trên người ta ta không thể hấp thu linh lực trời đất Để sử dụng được Trong cơ thể của ta không có nội tức Nhạn hồi sừng sốt Vậy vừa rồi Huynh còn ăn nói hung hôn Bước chân thiên diệu khẽ khựng lại Hắn ngoái đầu nhìn nhạn hồi Nhạn hồi Hắn gọi tên nhạn hồi Một cách nghiêm túc Giọng nói lại êm tài đến mức Khiến cho lòng nàng chấn động Chăm chăm nhìn hắn Sau đó âm thầm đỏ mặt trước ánh mắt của hắn Nàng hắng giọng Gượng gạo rời mắt đi Có gì Huynh Huynh nói thẳng đi Ta không đối phó được Phụng Minh Nhưng cô thì được Nhạn hồi suy nghĩ một lúc Sau đó bỗng hiểu ra Ồ thì ra là cả buổi nói chuyện Hắn nói chuyện này đối với hắn không khó Không phải vì hắn đang rất lợi hại Mà là vì hắn vốn không hề định ra tay Hắn muốn nàng làm thay Để nàng đi đánh nhau với Phụng Minh Vậy thì đối với hắn Đối phó với Phụng Minh đích thực không khó Vì vốn dĩ hắn đâu cần phải ra tay chứ Khó là nàng, là nàng thôi. Nhạn hồi lập tức cảm thấy hình như mê hương trên người mình đã mất đi hiệu quả. Vì nàng đột nhiên rất muốn bóp chết yêu lòng này. Nhạn hồi nghiến răng liên hồi, nén nhịn thôi thúc trong lòng. Cố gắng nở nụ cười ôn hòa, định nhẫn nại bàn bạc tử tế với thiên diệu. Sao người biết ta bằng lòng, lấy đá trọi đá, đánh với phụng mình chứ? Cô sẽ bằng lòng. Ta... Nhạn hồi vốn định rằng co, nhưng nghĩ một hồi. Mẹ nó, vậy mà nàng lại thật sự bằng lòng sao? Cuối cùng nhạn hồi chỉ im lặng nhìn thiên diệu. Nếu nghĩ cách khác quá khó khăn, thôi thì đành dứt khoát trực tiếp cho đỡ đau đầu, lấy đá trọi đá cho xong. Đơn giản thô bạo, dứt khoát gọn gàng, giải quyết bằng thượng lực. Đây là tác phong xưa này của nhạn hồi. Nhạn hồi bực bội lầm bầm mấy câu, nhưng mà nghĩ kỹ, nàng lại nhíu mày. Nếu ta sử dụng toàn lực chiến đấu với Phụng Minh, cũng chưa chắc là sẽ thua đâu. Nhãn hồi nói, thế nhưng ta sử dụng tâm pháp của núi thần tinh, vừa ra tay sẽ bị nhận ra ngay lập tức. Đàng khượng lại, Huyền Ca và Phụng Thiên Sóc thì không có gì, vì họ biết ta giành giành rồi, nhưng mà tạm thời ta vẫn chưa muốn người khác biết ta là người của núi thần tinh. Chống đối với Phụng Minh, Thả Hồ Yêu, Trộm Bảo Vật, sử dụng tâm pháp của núi thần tinh. Nếu người ngoài biết những tin tức này, chỉ cần là người khá thông thạo nội vụ của núi thần tinh đều sẽ biết. Người làm những chuyện này chắc chắn chỉ có nhạn hồi, vừa mới bị đá ra khỏi cửa thôi. Đến lúc đó, tử nguyệt sẽ biết, lăng phi sẽ biết, lăng tiêu cũng sẽ biết. Nàng không muốn để lăng tiêu biết. Sau khi rời khỏi núi thần tinh, nàng thật sự ở chung với yêu quái, làm việc giúp cho yêu quái. Cho dù việc này đối với lăng tiêu hình như cũng không còn quan trọng. Thiên diệu khẽ trầm ngâm, hắn không hề nghĩ tới chuyện núi thần tinh. Tuy nhiên đúng là thân phận của nhạn hồi không thể bị lộ vào lúc này được. Không nói chuyện khác, nếu để tố ảnh biết người trộm rừng rồng là nhạn hồi, chỉ nghĩ tới đó thôi cũng đủ biết tệ hại đến giường nào. Bởi vậy không thể để người khác biết được thân phận thật sự của nàng. Nếu không dùng tâm pháp của núi thần tinh, ta hoàn toàn không có khả năng thắng được Phụng Minh đâu. Vừa rồi, người khoác lác với Phụng Thiên Sóc, Nhận lúc này thì mau thu lại đi Nhạn hồi nhìn thiên diệu nói Thiên diệu chỉ thoáng im lặng Không tiếp lời nhạn hồi Sau đó hắn nói Trước đó cô nói với ta Là cô học rất nhanh đúng không Nhạn hồi trước mắt mấy cái ừ, đúng vậy Vậy không dùng tâm pháp của núi thần tinh Để ta dạy cô Học pháp thuật mới Bây giờ đi luôn đi Bây giờ Nhạn hồi sừng sốt Được thì được Nhưng mà, học cái gì? Nhờ tấm vẻ hộ tâm này, học pháp thuật của yêu long ngươi sao? Không, thiên diệu khẽ nhíu mày, biểu hiện ra vẻ tính toán tinh mình. Cô hãy mạo nhận là người của Thanh Khâu, ta sẽ dạy cô pháp thuật của cửu vĩ hồ. Trong một khoảnh khắc, nhạn hối nghi ngờ mình đang nghe nhầm chuyện gì đó. Ngươi, huynh, muốn dạy ta cái gì chứ? Tấm pháp của tộc cửu vĩ hồ. Nhạn hồi không khỏi lấy làm lạ. Ờ, nhưng mà không phải người là yêu long à? Sao lại biết pháp thuật của tộc cửu vĩ hồ? Thiên diệu thở ơ nói. Năm mươi năm trước, vùng đất rồi rào linh khí bị người tu tiên tu đạo chiếm cứ. Yêu tộc bị đẩy về phía tây nam. Hai bên lấy thanh khâu làm ranh giới. Thế cục thiên hạ chia đôi. Nhưng ước định của yêu tộc và người tu đạo không hề liên quan gì tới ta. Nhạn hồi chớp mắt hỏi hắn. Huynh không tới Tây Nam sao? Không đi, thiên diệu đáp. Ta đã tu hành trong cốc ngàn năm, không muốn đổi nơi khác. Cũng đúng, hắn là yêu long ngàn năm to lớn cơ mà. Lúc đó người tu đạo đại chiến với yêu tộc, tuy thắng được trung nguyên trong đại địa, nhưng bản thân cũng tổn thất nghiêm trọng. Nào ai còn tâm trạng chọc vào con rồng lớn này chứ? Thiên hạ này luôn luôn phải dựa vào thực lực. Ngàn năm ta độc hành trong thế gian, Nhưng thời gian đó có không ít yêu quái không cam tâm rời Trung Nguyên tới tìm ta. Ta không đuổi chúng đi. Chúng coi như được ta bảo vệ nên vẫn tu hành ở Trung Nguyên đại địa. Vậy thì sao? Thiên Diệu liếc nhìn nhạn hồi. Trong số yêu quái được ta bảo vệ vừa khéo có người của tộc Cửu vĩ hồ. Đôi bên ngoài việc tu hành, người đó còn thường tìm ta trao đổi. Cứ vậy nên ta cũng tập được tâm pháp của họ. Thiên Diệu còn có đoạn quá khứ này nữa sao? Nhạn hồi nghe như vậy thì gật đầu hiểu ra. Nghĩ lại năm xưa, hắn cũng là một đại yêu quái, hồ mưa gọi gió. Chỉ dựa vào sức một mình mình mà bảo vệ cả một đám yêu quái ở Trung Nguyên. Còn bây giờ thì... Nhạn hồi rút sạch suy nghĩ trong đầu, nhìn Thiên Diệu. Ờ, bởi vậy kế hoạch của huynh là để Phụng Thiên Sóc, dụ Phụng Minh đi trước. Sau đó chúng ta xông vào Thiên Hương Phường, cướp rừng rồng... Đến khi Phụng Minh hay tiên quay về thì đánh về hắn một trận à? Thiên Diệu gật đầu. Nhạn hồi suy nghĩ một lúc. Uhm, có mấy vấn đề ta phải bàn với Huynh. Đầu tiên, Huynh có chắc chắn là trong thời gian ngắn như vậy ta có thể học được bao nhiêu pháp thuật của tộc cửu Vĩ Hồ. Thứ hai, dùng nó đối phó với Phụng Minh thật sự không thành vấn đề chứ. Ta sẽ dạy cô không thành vấn đề. Hơn nữa đến lúc đó Nếu ta lấy lại được sừng rồng, thì cũng có thể giúp cô một tay. Tự tin như vậy kìa. Nhạn hồi thoáng im lặng. Trong chuyện tu đạo đánh nhau, nàng tạm thời tin tưởng yêu lòng này ít nhiều, cũng sống hơn nàng một ngàn năm nay. Nhưng mà nếu cuối cùng, Phụng Thiên Sóc không đồng ý đề nghị của huynh thì sao? Hắn sẽ đồng ý. Thiên Diệu khẽ lắc đầu, nhìn về phía gác lầu của huyền ca khẳng định. Vì bản tính con người luôn tham lam. Quả nhiên, đúng như lời Thiên Diệu dự đoán, sáng sớm hôm sau, Phụng Thiên Sóc cho người tới truyền tin cho Thiên Diệu. Phụng Thiên Sóc mời Phụng Minh 10 ngày sau tới vào Ngũ Lâu dự tiệc bình phẩm rượu. Phụng Minh đã vui vẻ nhận lời. Chắc là Phụng Minh nghĩ, điệt nhi này của ông ta không có năng lực hại được ông ta. Chuyện muốn Phụng Thiên Sóc làm thì hắn đã làm được rồi. Thiên Diệu dạy nhận hồi pháp thuật của tộc Cửu Vĩ Hồ cũng nhanh. Pháp thuật của tộc Cửu Vĩ Hồ đúng là cao thâm khó học. Nếu bảo nhạn hồi cầm sách đọc, không chừng một pháp thuật nho nhỏ cũng khiến nàng học mất mười mấy ngày. Nhưng mà thiên diệu dường như luôn tìm được cách thích đáng để nhạn hồi học được pháp thuật này một cách dễ dàng hơn. Có lúc chỉ trong một ngày, nhạn hồi đã có thể thành thạo nắm bắt được hai ba pháp thuật cơ bản. Nhưng điều khiến nhạn hồi phiền não là mỗi ngày nhìn thiên diệu dạy nàng, nhìn gương mặt đó, thân hình đó, nhìn ngón tay thon dài đó, Đối với nhạn hồi đúng là một loại dày vò khôn tả. Trong lúc thiên diệu nghiêm túc chỉ giảng cho nàng, trọng yếu của pháp thuật, nàng rất muốn ôm lấy hắn. Trong lúc bàn tay của thiên diệu đang giúp nàng sửa chữa kết ấn, nàng rất muốn tóm lấy hắn. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, mãi mãi không buông. Nàng không dưới một vạn lần, muốn đi hỏi Huyền ca. Chẳng lẽ mê hương hiện giờ chỉ là bán thành phẩm thôi sao? Chẳng phải chỉ sau một thời gian, dược tính sẽ tự biến mất sao? Tại sao hôm nay nàng vẫn cảm thấy được dược tính của mê hương này mạnh đến kinh người như vậy? Hơn nữa điều đáng sợ nhất là Trong lúc dạy nàng pháp thuật, thỉnh thoảng thiên diệu rảnh rỗi Nhạn hồi thấy hắn ngồi ở một nơi không ai chú ý Nhìn tay mình ngơ ngác Lòng bàn tay siết chặt thành quyền Sau đó vô lực buông ra Lúc nhìn thấy cảnh ấy, nhạn hồi phát hiện Mình bất chấp tất cả liên tưởng tới quá khứ của hắn Hình dung sự bất lực của hắn sau đó cảm thấy thương xót hắn một cách kỳ lạ. Quái lạ nhất là nàng cơ hồ không thể phân biệt rõ, nàng thương xót thiên diệu là do tác dụng của thuốc, hay là đồng cảm với hắn, xuất phát từ nội tâm. Thế nhưng cho dù cảm xúc trong nội tâm của nhạn hồi có rằng có thế nào, thời gian tập luyện pháp thuật cũng trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã tới ngày thứ 9, nhạn hồi đã tu luyện được pháp thuật cơ bản của tộc cửu Vĩ Hồ, Tuy vẫn chưa sử dụng tinh thông, có điều ở Trung Nguyên đâu có mấy ai từng giao thủ với tộc Cửu Vĩ Hồ. Nàng bị bợm gạt người chắc chắn không thành vấn đề. Điều duy nhất khiến nàng bất an, hỏi lại Thiên Diệu. Uhm, ta thật sự đánh lại Phụng Minh được sao? Thiên Diệu thoáng suy nghĩ. Dựa theo tình hình lần trước cho thấy, cô dùng pháp thuật của tộc Cửu Vĩ Hồ đánh với Phụng Minh có lẽ có 5 phần thắng. Nhạn hồi thoáng im lặng ừ, Vậy nếu ta đánh thua thì sao? Vậy thì xem thử ý trời sắp đặt thế nào thôi Nhạn hồi giơ thanh kiếm trong tay lên ừ, Vậy tối nay chúng ta phải tập luyện thêm cho tốt Lỡ như ngày mai có 6 phần thắng thì sao? Thiền diệu nghe như vậy ngẩng đầu Nhìn sắc trời Thấy trời đã chập tối Hắn trao mày Cô luyện đi, tao về trước đây Nói xong hắn bỏ đi mất không cho nhạn hồi thời gian để phản ứng lại nhạn hồi ngay người tại chỗ hồi lâu sau đó ngừng đầu nhìn trời tính toán ngày tháng nàng bỗng nhớ ra đúng rồi hôm nay lại là đêm trăng tròn trong đêm trăng tròn lần trước thiên diệu vẫn còn ở trên núi đồng la trong đêm đó hắn đã nhào lên người của nàng cắn lên miệng nàng một cái thật đau đêm nay lại là kiếp số của thiên diệu nhạn hồi nén nhịn cảm xúc trong lòng không theo hắn về Mãi đến khi trăng treo giữa trời, nàng mới trở về phòng. Lúc ngang qua phòng thiên diệu, nhạn hồi bất giác dừng bước chân. Nàng nghiêng tai lắng nghe, nhưng không nghe thấy trong phòng hắn phát ra bất kỳ động tĩnh gì. Biết thiên diệu là một người giỏi nhẫn nhịn, nhạn hồi thầm thở dài trong lòng, cất bước bước về phòng của mình. Vừa bước vào phòng, nàng liến ngây người. Nàng thấy thiên diệu đang cuộn mình trên giường của nàng, chùm chăn quần nàng, đôi mắt nhắm nghiền. Sắc mặt tái nhợt Hơi thở gấp gáp Mỗi một lần hít thở Hắn đều thở ra khói trắng vấn vít Hắn giống như là một đứa trẻ bị bệnh Không có nơi nương tựa Chỉ có thể nương nhờ nệm chăn ấm Là chút hơi ấm Vậy mà hắn lại chạy đến phòng quần nàng. Thiên diệu Thiên diệu Nàng gọi Nhưng mà không nghe thấy hắn đáp Nàng nhìn thấy trên mi tâm của hắn Tựa như ngưng tụ hàn băng Tim của nàng thắt lại Nhạn hồi bất giác đưa tay ra chạm vào má của hắn. Từ đầu ngón tay chuyển đến khí lạnh thấu xương, còn hơn cả hàn băng. Trong lòng nhạn hồi không ngừng cảnh cáo mình, không thể như vậy, không thể tội nghiệp hắn thêm nữa. Chỉ là lòng bàn tay quần nàng đã bất giác áp lên mặt của hắn từ lúc nào rồi, như muốn truyền cho hắn một chút hơi ấm, chẳng thấm vào đầu của mình. Nhìn bàn tay mình đang áp lên mặt thiên diệu, lòng nhạn hồi đang âm thầm đấu tranh, Phải để như vậy bao nhiêu lâu nữa? Thiên Diệu như tựa theo bản năng, đưa tay ra đón lấy tay của nàng. Bàn tay của hắn cũng lạnh cóng như một khối băng. Nhạn hồi tự nói với mình là phải rút tay lại. Nếu không chút nữa, hắn sẽ kéo nàng lên giường. Khi ý nghĩ này của nàng vẫn còn đang ở trong đầu, Thiên Diệu đã đưa tay kéo nhạn hồi xuống. Đôi tay như đứa trẻ tìm mẹ, tự nhiên ôm nhạn hồi vào lòng siết mạnh mạnh đến mức khiến nhạn hồi gần như nghe thấy xương của mình phát ra tiếng kêu lần trước thiên diệu phát bệnh nhạn hồi chưa phục hồi pháp lực nàng không dãy dụa được cũng không thoát ra được nhưng với tu vi pháp lực hiện giờ của nàng muốn đẩy thiên diệu ra là chuyện đơn giản nhất chỉ là nàng lại không muốn làm như vậy vòng tay người này tựa như là hầm băng siết chặt khiến toàn thân nàng khó chịu nhạn hồi vốn không thể nào ngủ được song nghĩ lại Người ôm nàng đây còn khó chịu hơn gấp nàng 10 lần Nghĩ tới quá khứ của hắn Hơn 20 năm sống một mình cô độc Nhạn hồi chỉ có thể thở dài Nàng đưa tay vòng qua ôm lấy hắn Nhẹ nhàng vỗ lên lưng của hắn Ngủ đi, ngủ đi Không đau, không đau Giống như là đang dỗ một đứa trẻ Chắc là do tác dụng của mê hương thôi Nhạn hồi nghĩ Nhất định là tác dụng của mê hương thôi mà Nếu không thì một người vô tâm vô tính như nàng sao đột nhiên lại thương xót một người cơ chứ? Sáng hôm sau, thiên diệu mở mắt nhìn thấy nhạn hồi đang trợn trắng mắt miệng vẫn còn lầm bầm Ngủ đi, ngủ đi không đau, không đau đâu Có một khắc hắn thật sự muốn đạp nhạn hồi xấu như ma này xuống giường Nhưng mà hắn nhanh chóng nhẫn nhịn. Vì hắn cảm giác được, tay nhạn hồi vẫn đang vô thức vỗ trên lưng của hắn. Nàng đã chống chọi lại cơn buồn ngủ, vỗ về hắn như vậy suốt cả một đêm. Khóe miệng của thiên diệu khẽ động, hắn lui về phía sau một chút. Bây giờ mới phát hiện ra tay mình vẫn tóm chặt cổ tay kia của nhạn hồi. Đến khi hắn buông tay, ra thỉ trên cổ tay của nàng đã tái nhợt. Động tác này của hắn khiến nhạn hồi nửa tỉnh nửa mê, toàn thân chấn động sau đó lập tức mở to mắt sao vậy ừ, lại sao nữa sao thiên diệu ho nhẹ cô đè lên áo của ta nhàn hồi xanh mắt nhìn thiên diệu một hồi sau đó lên tiếng đúng là phí lời giường này chợt tới như vậy ta ngủ chung với huynh nhất định phải đè lên áo của huynh chứ nàng bất mãn bỏ xuống giường miệng căm phẫn càu nhàu đúng là đã hầu ngủ rồi mà còn bị chê chẳng biết lý lẽ gì hết. Đêm chang tròn lần sau, cho dù huynh có khóc lóc bò tới cầu xin ta, ta cũng không cho huynh ôm ngủ nữa đâu. Thiên Diệu quay lưng, họ thêm mấy tiếng, vành tai hôm qua lạnh cống, giờ đây lại có cảm giác hơi nóng nóng. Nhận hồi bực bội nói, "Ta đã nhường huynh rồi mà huynh còn không xuống giường đi. Ta định nhàn lúc còn sớm ngủ bù thêm một hai canh giờ nữa. Tối nay chúng ta phải đi trộm rừng rông, nếu ta không đánh đổi Thì huynh có đánh được thay không? Đi đi đi đi! Thiên diệu vội vàng dứt khoát xuống giường Cứ như là có đào kề trên mông vậy Nhạn hồi chẳng chút e rè Thiên diệu còn chưa kịp đứng vững Nàng đã nằm ngay ra trên giường Cuộn chăn vặn mình mấy cái Tìm một tư thế thoải mái Rồi cứ vậy mà đi ngủ Dưới ánh nhìn đam đam của ai đó Thiên diệu im lặng nhìn nhạn hồi một lúc lâu Nhất thời không dám tin Vừa rồi, hắn bị chế nhạo như vậy mà lại chẳng nói được câu nào. Hắn lắc đầu cười cười, định về phòng tắm. Còn chưa cất bước, đã có một đôi bàn tay ấm nóng đột nhiên nắm lấy ngón tay của hắn. Thiên diệu ngây người, không biết từ lúc nào hắn cảm thấy quen thuộc với độ ấm này. Thế nên, hắn không hất tay của nàng ra. Nhạn hồi lần theo ngón tay của thiên diệu tìm đến lòng bàn tay của hắn, nắm chặt thăm dò... Cái đó không chút do dự mà rút tay lại. Ừm, bình thường rồi. Trong săn truyền ra giọng nói lười nhác khàn khàn của nàng. Đi đi, đi đi nào. Thiền Diệu cảm thấy như có một mồi lửa còn lưu lại trong lòng bàn tay. Cứ cháy, cháy mãi, cháy đến tận sau khi hắn tắm xong đều chỉnh nội tức. Cảm giác nóng bỏng đó cũng không biến mất. Đây chắc chắn là khoảnh khắc dịu dàng hiếm có của cô nương nhạn hồi này rồi. Lúc nhạn hồi tỉnh lại đã là buổi chiều, nàng thu dọn phần mình rồi tới cân nhắc thời gian với Huyền Ca và Phụng Thiên Sóc, sau đó gọi Thiên Diệu cùng xuất phát tới Thiên Hương Phường. Nhạn hồi đã tính kỹ thời gian, bắt đầu từ lúc Phụng Thiên Sóc mở tiệc bình phẩm diệu, nàng và Thiên Diệu sẽ xông vào Thiên Hương Phường từ phía cửa sau. Thiên Hương Phường không có Phụng Minh, chỉ có một ít đệ tử tiên môn canh giữ mà thôi, nhạn hồi nghĩ đối phó với họ sẽ rất dễ dàng. Đúng như thiên diệu và nhạn hồi dự tính, lúc họ xông bảo thiên hương phường, tất cả đệ tử tiên môn đều ra ngăn chặn, không ai chặn được nhạn hồi. Người thật sự tu tiên trên thế gian vốn đã hiếm, muốn những người hiếm có này đến cửa cũng đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Đệ tử tiên môn đều bị pháp thuật thanh khâu của nhạn hồi đánh lui. Nhạn hồi vốn dĩ còn cảm thấy chuột dạ, sợ bị nhìn ra chân tướng, nhưng hoi von di con cam thay trot da so bi nhin ra chan tuong nhung rat nhanh đã có đệ tử tiên môn hét lên. Cô ta dùng pháp thuật của hồ yêu Đâu chỉ là của hồ yêu Đó là pháp thuật của của Cửu vĩ, cử vĩ hồ yêu của thanh khâu Tiếng kêu này Khiến tất cả mọi người đều ớn lạnh Có ai chưa từng nghe tới uy danh Của cửu vĩ hồ yêu Đó là đại yêu quái ăn thịt không nhả xương Trong truyền thuyết Quả nhiên chẳng mấy chốc Những đệ tử tiên môn kia đều chạy trốn hết Không ai dám giao thủ chính diện với nhạn hồi Sau khi tất cả mọi người chạy mất không còn manh giáp nhạn hồi thân từng là đồng đạo thấy bọn họ như vậy lòng cũng nổi giận tu tiên gì mà vô dụng quá vậy ta mà là sư phụ các ngươi thì ta sẽ giải quyết đám phế vật các ngươi trước đỡ phải thả ra ngoài mất mặt thiên diệu thờ ơ liếc nhìn nàng toàn là người trần mắt thịt cô tưởng ai cũng không sợ bị thương không sợ chết như cô sao như ta đây gọi là có trách nhiệm có cốt khí hiểu không nhạn hồi nói xong bèn khượng lại. Sau này có cơ hội, ta sẽ cho huynh gặp đại sư huynh của ta, lúc đó huynh sẽ biết cái gì gọi là ngoan cố bảo thủ không sợ chết. Hai người vừa nói vừa tìm vào sân viện có sừng rồng mà Thiên Diệu cảm ứng được. Họ đã đến đây 3 lần, cuối cùng cũng bước được vào sân viện này. Cả hai cùng nghĩ, phụ minh đang ở vong ngũ lâu, chắc chắn nghe được tin tức Thiên Hương phường xảy ra chuyện, ông ta sẽ vội vã trở về. Chỉ cần thiên diệu vào được sân viện, lấy sừng rồng ra, đặt nó vào trong cơ thể, chờ phụng minh trở về, giải quyết hắn là được. Khi đẩy cửa phòng trong sân viện, bước chân của thiên diệu khựng lại, nhạn hồi cũng lập tức lui về sau ba bước. Hồng rồi! Trong phòng bỗng sáng bừng lên, một tiếng gáy giòn giã vang lên tận trời xanh. Nhạn hồi bay ra một kết giới, chan lại lực đạo của âm thanh trước mắt. Sau ánh hảo quang, nhạn hồi trấn tĩnh nhìn lại. Trước mặt có một con chim cao bằng người đang đứng ngẩng đầu ưỡn ngực. Thanh Loan. Ánh mắt Thiên Diệu sầm xuống. Nhạn Hồi nghe thấy hai chữ này liền ngẩn ra. Cái gì? Thần Điểu Thanh Loan, tọa kỵ của Tố Ảnh. Không ngờ Tố Ảnh lại để lại tọa kỵ của mình ở đây, canh giữ sừng rồng, trả trách bà ta yên tâm rời khỏi Thiên Hương Phường, thì ra là còn để lại một chiêu. Nhạn Hồi tính toán thời gian, không được. Chút nữa phụng mình quay về Bọn họ hợp lại lại càng không thể đối phó Ta dụ con chim này đi trước Ngươi vào lấy sừng rồng Nếu còn có cơ quan ám khí gì Thì ngươi xem ý trời thế nào đi Chia ra hành động đúng là cách tốt nhất rồi Thiên diệu gật đầu Thanh Loan không dễ đối phó đâu Cẩn thận đấy Nhạn hồi không phí lời nữa Ngưng tụ pháp thuật cửu vĩ hổ yêu Thành một ngọn lửa ném thẳng về phía Thanh Loan Ê đại điểu nhìn ta này Thanh Loan thần điều, trời sinh đã là thiên địch của yêu vật. Nhạn hồi lại dùng pháp thuật của yêu tộc đánh nó, đương nhiên khiến toàn bộ sự chú ý của nó đặt lên trên người của nàng. Nhạn hồi dụ được Thanh Loan, tức tốc chạy ra bên ngoài, còn Thiên Diệu lại sông vào trong phòng. Trong phòng tối ôm, đối với Thiên Diệu, bóng tối cũng không ngăn được cảm giác của hắn. Đi đến đây, mỗi khi gần sừng rồng của hắn thêm một bước, hắn lại có thể cảm nhận được trái tim trống rỗng mười mấy năm đã bắt đầu nhảy nhót. Từng hồi, từng hồi, rồn máu hắn chạy khắp toàn thân. Đôi sừng rồng của hắn đang được thờ ở phía sau bức màn, không có vật gì nâng đỡ, nhưng tự nó có thể lơ lửng trong rong muoi may nam đa bat đau nhay nhot tung hoi tung hoi don mau han chay khap toan than đoi sung rong cua han đang đuoc tho o phia sau buc man khong co vat gi nang đo nhung tu no co the lo lung trong khong chung. Vì đó là vật chí linh của thế gian, có thể tự hấp thụ linh khí xung quanh, vinh viễn oai phong, hảo quang trói mắt. Sừng rồng, sừng rồng thất lạc hai mươi năm của hắn, Nằm đó bị người ta chặt trên đầu xuống ngay trước mắt hắn. Hắn đưa tay trước khi chạm vào được đôi sừng rồng chỉ cách hắn một bức màn. Toàn thân thiên diệu bỗng cứng đờ. Phía sau bức màn, hình bóng của tố ảnh đột nhiên xuất hiện. Là ảo giác. Thiên diệu tự nhắc nhở mình. Nơi này vẫn bị tố ảnh bày trận pháp ảo giác. Hắn phải phá trận. Ảo ảnh của tố ảnh sau bức màn đưa tay ra. Làm ra tư thế y hiệt thiên diệu Sau đó dùng ngón tay áp vào ngón tay của thiên diệu Cách một bước màn Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo Từ nơi đó truyền tới Thiên diệu Tố ảnh lên tiếng Cuối cùng người vẫn tìm đến Thiên diệu quắc mắt Nhìn vào tố ảnh phía sau bức màn Thấy vẻ mặt nàng ta lạnh nhạt Như đang nhìn con sâu cái kiến thấp hèn hai mươi năm rồi ngươi lại xuất hiện, tố ảnh nói. làm sao ngươi trở lại được? tố ảnh ngẩng đầu, đôi mắt chứa sương lạnh trời sinh nhìn thiên diệu. không, điều này không quan trọng. hiện giờ ngươi cho rằng ta nên sợ ngươi phải không? tuy nhiên ta lại muốn cảm tạ ngươi. đây không phải là ảo giác, đôi mắt thiên diệu càng lạnh hơn. đây là lời tố ảnh để lại cho hắn. Hồn phách của người thoát ra, người đã tìm lại được sương rồng, bây giờ ta sẽ trả sừng rồng lại cho người. Có được sừng rồng, người hãy cố gắng hơn nữa, nhanh chóng tìm ra những bộ phận khác của cơ thể người. Sau đó... Tay tố ảnh bỗng cử động, xuyên qua bức màn, ngón tay chạm vào trái tim lai đuoc xuong rong bay thiên xuong rong lai cho nguoi Tìm được vẩy hộ tâm của người. Tố ảnh ngẩn đầu, ánh ngang đau anh sang trong mắt trở nên cố chấp. Ta sẽ không để mất nó nữa đâu. Thiên diệu đưa tay phất lên, giật bức màn xuống, đánh nát hình ảnh của tố ảnh. Ánh mắt hắn lạnh lẽo. Cô cũng sẽ không có được gì đâu. Tấm màn rơi tung té trên đất. Thiên diệu đứng sững trước sừng rồng. Chỉ cách một bước, nhưng hắn lại không bước tới được. Trong đầu vẫn không ngừng xoay vần câu nói của tố ảnh. Đi tìm đi, tìm những bộ phận khác của cơ thể người. Sau đó... Vảy hộ tâm Cô ta vẫn muốn vảy hộ tâm của hắn Cô ta vẫn chưa bỏ cuộc Ánh mắt thiên diệu lạnh lẽo tựa như băng giá Lòng bàn tay siết chặt thành quyền Đúng lúc này bên ngoài Bỗng vang lên một tiếng động lớn Cơ thể của nhạn hồi tựa như một quả cầu Bị ném vào bên trong phòng Và thẳng vào lưng thiên diệu Khiến cho hắn loạn choạng. Sau đó nhạn hồi lăn sang một bên Còn chưa kịp kêu đau tiếng nào Đã lăn tròn dưới đất Chân đạp xuống đất lại xông ra bên ngoài Tay nàng kết ấn, nhảy lên trên lưng thanh loan, vừa theo nàng xông vào trong phòng, tóm lấy phần dưới hải cánh của nó, khiến nó có vùng vẫy nhà nhót thế nào cũng không hắt được nàng xuống. Sau khi ổn định thân mình, nhạn hồi phân tâm nhìn thiên diệu đang lề mề bò dậy, nàng lập tức nổi nóng. Ngươi lại nổi máu xiến sẩm, nhớ chuyện xưa gì nữa hả? Sừng rồng kia, ngươi mau xen sam nho chuyen xua gi nua ha sung rong kia nguoi mau lay cho ta đi, cái tên đần này ngẩn ra đó chờ hoa nở nữa à Vừa nãy thiên diệu bị nhạn hồi va vào rất mạnh Hắn ho mấy tiếng Quả là bị nhạn hồi mắng nên mới sực tình Cho dù sừng rồng Có phải là do tố ảnh cố ý để lại cho hắn không Cho dù sau này tố ảnh Còn có bao nhiêu toan tính Hắn cũng buộc phải lấy sừng rồng này Đây vốn dĩ là một phần cơ thể của hắn Là thứ thuộc về hắn Nếu sau này muốn đối phó Với âm mưu quỷ kế của tố ảnh Hắn cũng nhất thiết phải nhờ vào sừng rồng của mình Những thứ bị phong ấn Hắn đều phải lấy lại hết, không thiếu một phần nào. Thiên Diệu đưa tay ra, ngón tay chạm vào đỉnh sừng rồng trong không trung, lập tức một luồng hơi ấm từ ngón tay theo huyết mạch chui vào trong tim của hắn. Sừng rồng cũng đang run rẩy. Cuối cùng cũng quay về, đây là một phần cơ thể của hắn. Thiên Diệu đưa hai tay ra, một tay chạm vào chiếc sừng rồng, lòng bàn tay tuy không có pháp lực, nhưng tự động giấy lên kim quang, lập tức linh khí tràn ngập căn phòng. Khiến Thanh Loan đang giao tranh với nhạn hồi cũng lập tức phát giác. Ngoài việc linh khí trở nên dày đặc, nhạn hồi còn có cảm giác có một luồng hơi ấm, giống như là một đốm lửa thật to bùng cháy trong ngực của nàng. Nhạn hồi lập tức cảm thấy có một sức mạnh tràn ngập cơ thể. Thanh Loan bên dưới vẫn không ngừng dãy giụa, Nàng nghiến răng, dồn hết sức lực trên cánh tay, xé rách cánh của Thanh Loan. Nàng hét lên một tiếng gần như là khàn giọng. Phật hai cánh của Thanh Loan bị nhạn hồi xé ra. Xong không hề có máu nhỏ ra, hai chiếc cánh bị xé liên hóa thành linh khí sạc sỡ mà mắt thường nhìn thấy được lơ lửng bay đến bên cạnh thiên diệu. Nhạn hồi xé đứt hai cánh của Thanh Loan, bản thân cũng bị mất đi chỗ dựa để mà tóm lấy đó, bèn nhảy từ lưng Thanh Loan xuống, lăn sang một bên. Không còn cần thiết phải đánh tiếp nữa, Thanh Loan mất đi đôi cánh, sức mạnh linh hồn tổn thất Nó vươn cổ dãy giụa gáy lên mấy tiếng thật cao trước khi chết, sau đó ngã xuống đất bất động. Chẳng mấy chốc, thi thể thanh loàn cũng dần dần hóa thành linh khí sạc sỡ, tự nhiên trôi về phía thiên diệu. Linh khí vầy quanh như mây lành bảy màu ở bên cạnh hắn, tôn hắn lên như một tiên nhân sắp phi thăng, đang nhận lễ rửa tội trời ban. Nhạn hối bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng đẹp mắt đến kinh người như vậy, chỉ là vì biết những chuyện thiên diệu đã từng trải qua, nàng cảm thấy vẻ đẹp này chi bằng đừng nhìn thấy thì hơn lúc nhạn hồi đang suy nghĩ như vậy bên ngoài bỗng truyền vào một tiếng quát trầm thấp tiểu yêu phương nào dám xông vào thiên hương phường của ta nghe giọng nói hùng hồn này phùng minh đã quay trở về rồi nhạn hồi giật mình nhìn thiên diệu tuy không biết thiên diệu cụ thể đang làm cái gì chỉ nhìn dáng vẻ của hắn thì rõ ràng sừng rồng vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể. Khí thức xung quanh vẫn xoay chuyển quanh hắn. Thiết nghĩ đây là thời khắc then chốt để vận công và cơ thể đang dần hấp thu năng lượng. Lúc vận công nếu bị gián đoạn, nhẹ thì kinh mạch nghịch hành, nặng thì cơ thể nổ tung mà chết. Dù không phải là thiên diệu đang vận công, nhưng nếu bị gián đoạn, át hẳn là kết cuộc không thể nào tốt đẹp được. Không thể để phụ minh vào đây. Nhạn hồi nghiến rằng Trong đầu ghi nhớ lại thuật kết giới của cựu vĩ hồ yêu mà thiên diệu dạy cho mình. Trong lúc nàng còn đang vội vàng bẻ kết giới, chỉ gần nạn thành hình thì Phụng Minh đã vang bay ket gioi chi pháp khí ra, là một quả cầu sắt lớn mang theo lửa đập thẳng vào kết giới còn chưa thành hình của nhạn hồi. Cầu lửa bị bật trở lại, kết giới cựu vĩ hồ còn đang rang dở của nhạn hồi, cũng theo đó mà vỡ tan. Bấy giờ Phụng Minh đã xuất hiện ở cửa, Không ngờ lại là pháp thuật của tộc cửu Vĩ Hồ. Ông ta giận dữ nhìn nhạn hồi. Ta còn đang nghĩ tại sao lần trước các người lén lén lút lút. Thần là yêu hồ mà còn dám mạo xưng đệ tử của Tê Vân Trần Nhân, hòng trộm bảo vật của ta. Vừa dứt lời, Phụng Minh nhìn ra phía sau nhạn hồi. Thấy ông ta trao mày, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Nhạn hồi than thầm, ông ta đã nhìn thấy dáng vẻ của thiên diệu dung hợp sừng rồng. Lần này tuyệt đối không thể để ông ta sống nữa Nhạn hồi nhấn răng hét lên Lão già người nham hiểm độc ác Giết quá nhiều hồ yêu Hôm nay ta phải tỉ thi với người Xem thử rốt cuộc người có bao nhiêu bản lĩnh Nói thì lớn tiếng Thật ra trong lòng nhạn hồi không hề nắm chắc Mà cho dù có không nắm chắc Cũng phải mặt dày may dạn mà xông lên Nàng không chờ phụng mình đáp trả Đã ra tay trước chiếm thế tượng phong Xông thẳng lên phía trước Giao chiến với ông ta Thế nhưng vừa rồi, nàng đấu với Thanh Loan, nguyên khí còn chưa phục hồi được bao nhiêu, lại phải dùng pháp thuật cửu vĩ hồ mình chưa quen thuộc. Bởi vậy không bao lâu sau, nhạn hồi đã rơi vào thế hạ phong. Xong khi ở núi Thần Tinh, cùng trao dồi với các sư huynh đệ nhiều năm, cơ bản nàng vẫn có thể dùng cơ trí hóa giải hết các chiều thức của Phụng Minh. Dần già Phụng Minh cũng mất kiên nhẫn, ông ta đảo mắt nhìn sang thiên diệu. Tiểu tử, xem người còn kiêu căng nữa hay không? Ông ta vừa hét lên một tiếng, một tay tiếp chiêu của nhạn hồi, tay kia ném pháp khí về phía trước. Thiên diệu vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt trong linh khí, ngưng thần tụ khí không một chút phân tâm. Thấy quả cầu kia sắp va vào mặt của hắn, nhạn hồi lập tức hốt hoảng không màng gì nữa, lắc người đáp xuống trước mặt thiên diệu, vận động tiên pháp trong người, chống chế pháp khí chế yêu này, sau đó đập mạnh nó xuống đất, xuyên qua mặt đất cắm vào trong đất. Thuấn ảnh thuật của núi thần tinh. Phụ minh lầm bầm. Quanh co một hồi thì ra thật sự là đạo hữu. nhạn hồi đứng dậy. Vừa rồi giao đấu nên đầu tóc hơi rối Nhưng như vậy lại tăng thêm cho nàng mấy phần khí khái. Nàng nhếch miệng cười. Lộ ra chiếc răng khành bén nhọn. Người biết nhiều quá. Thường chết rất sớm đấy. Ngông cuồng. Uổng cho người phí hết tâm cơ che giấu. Phụ minh cười lạnh. Trước mặt ta. Nhạn hồi động thân mình, không tiếc pháp lực của mình nữa, tức tốc tấn công phụng mình. Dù sao, ông ta cũng biết môn phái của nàng không cần thiết phải che giấu nữa. Hơn nữa, những kẻ tu tiên bên ngoài đã chạy gần hết. Nàng dùng pháp thuật của núi thần tinh đánh nhau với phụng mình cũng không ai thấy. Thế nên nhạn hồi không kiêng rẻ nữa. Lòng nàng chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ thiên diệu, chỉ có cách giết lão già nham hiểm này. Cho dù phải lưỡng bại câu thương mắt nàng rực lửa lòng bàn tay ngưng tụ pháp lực dùng tư thế chỉ công không thủ xông về phía phụng minh ông ta giật mình nhất thời không chống đỡ được càng lui càng bị nhạn hồi ép đến cùng phụng minh nghiến rằng nhà ai dành hôm nay ta bắt ngươi phải bo ra ngoài vừa dứt lời ông ta không đánh nữa mạo hiểm để nhạn hồi tung trưởng trúng ngực của mình để thừa cơ vung quyền vào bụng của nhạn hồi nhạn hồi trúng quyền đau Bật kêu hự một tiếng, dù vậy lực đạo trên tay vẫn không giảm, đánh lên ngực Phụng Minh. Phụng Minh liên tiếp thoái lùi ba bước, cảm thấy một cơn đau rát lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng. Nhạn hồi cũng không hề dễ chịu, nàng cảm thấy bụng quản đau, nhưng lúc này là thời cơ tốt nhất để giết Phụng Minh. Nàng nghiến rằng, cố gắng phớt lở cơn đau. Đang định xông lên phía trước, thì phía sau lưng bỗng bùng lên kim quang. Nhạn hồi cảm thấy có hơi ấm từ tim trào ra, chàn ngập mỗi một tấc máu xương trong cơ thể. Bước chân nàng khựng lại, không bước tiếp được nữa. Phụng Minh đang đau đớn tột cùng thấy như vậy. Thầm nói không hay, hôm nay ông ta không còn sức để giao đấu nữa. Tiểu tử kia tuy không biết là đang làm gì, lại khiến ông ta cảm thấy bất an, cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Ông ta không thể lấy một địch hai, nhận lúc nhạn hồi ngập ngừng liền bỏ chạy ra khỏi phòng. Ông ta vẫn còn chỗ dựa là tố ảnh chân nhân ảnh sẽ không bỏ mặc ông ta. Phùng Minh khẩm khiếng khó nhọc chạy ra khỏi sân, vừa ngang một ngã rẽ, định lớn tiếng gọi đám người tu tiên trong viện tới. Đưa mắt nhìn quanh bốn bề đã thành vắng đến mức, rồi mũi cũng không còn. Một đám phế vật vô dụng. Thút thút đang nói ai vậy? Ngoài viện truyền vào một tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi. Phụng Thiên Sóc cười híp mắt phẩy quạt, đưa một đoàn người bước vào. Chắn trước mặt Phụng Minh. Phụng Minh nhìn Phụng Thiên Sóc đang cười híp mắt, khóe miệng giật giật. À, điệt nhì à, có hai kẻ tới đây. Một là yêu quái trộm bảo vật của tiên tộc, à, kẻ còn lại là một người tù tiên phản mội tiên tộc giúp yêu quái. Chúng đã bị thương nặng, chỉ bằng con lai la mot nguoi tu tien phan boi lập công cho tiên tộc để bảo vệ địa vị giang hồ của thất tiệt đường ta. Thúc Thúc nói có lý. Phụng Thiên Sóc gật đầu đi lướt qua vai của Phụng Minh. Để Điệt Nhi đi gặp bọn họ thử, nếu vậy... Phụng Thiên Sóc khẽ quay đầu, nụ cười ôn hòa bỗng mang theo sát khí. phiền thúc thúc, đến diêm vương điện chờ trong giây lát. Phụng Minh trợn mắt, ngực đã bị một thanh đại đao xuyên qua. Đại đao được rút ra không hề do dự. Hai gối của Phụng Minh khuỵu xuống, đổ ập xuống đất. Hay lắm, Phụng Minh nói. Hay, hay lắm. Tản nhẫn hơn cả phụ thần người. Phụng thiên sóc xoe quạt, quạt đi mùi máu tanh trong không khí. Đời này của ông, ngoài gương mặt ra cũng còn khen ta được một câu, thật hiếm có. Hắn vừa than, vừa thở phào nhẹ nhõm. Thúc thúc của hắn, cuối cùng cũng đã chết. Nhạn hồi vẫn chưa biết tình hình bên ngoài. Ý nghĩ duy nhất trong lòng nàng, Là giết phụng minh để trừ hậu họa Khổ nỗi trong tim Lại có một luồng hơi ấm cứ dâng lên Hết hồi này đến hồi khác Không biết qua bao lâu Luồng khi ấy dần dần hòa vào cơ thể Làn khắp tứ chi Nhạn hồi thở nhẹ Cuối cùng cũng cất bước được Nàng nhìn về phía sau Thiên diệu vẫn đang nhắm mắt Đứng yên ở đó Thật ra kể từ sau đêm trăng tròn hôm qua Trên mặt thiên diệu vẫn nổi sắc xanh đen Không khỏe mạnh Giống như khi bị lạnh, nhưng bây giờ đã hồng hào hơn mấy phần. Hắn đứng vững vàng, không biết là đang cảm nhận luồng không khí trong cơ thể hay suy nghĩ về cuộc đời. Nhạn hồi chỉ cần biết, hắn không sao, sau đó xoay người phóng ra ngoài. Nếu để phụng Minh chạy tới nơi đông người, nàng sẽ không tiện dùng pháp thuật núi thần tinh nữa. Nhạn hồi nghĩ vậy, lại không ngờ lúc xong ra khỏi phòng, nàng va vào người ở cửa, khiến cho người đó loạn choạng thoái lui liên tiếp mấy bước. Ai đó lên tiếng. Sao lại hoảng hốt quá vậy? Nhạn hồi định thần nhìn lại là Phụng Thiên Sóc. Nàng lập tức thở vào. Phụng Minh bị thương gặp phải Phụng Thiên Sóc chắc chắn là chẳng còn đường sống. Ẩn oán giữa đôi thúc đẹp này cho dù nhạn hồi chưa từng tận mắt chứng kiến nhưng chỉ dựa vào suy đoán từ những tin đồn. Nàng cũng biết Phụng Thiên Sóc nhất định hận không thể xé xác Phụng Minh từ lâu. Tất cả tranh đoạt quyền lợi đều là không chết thì không thôi như vậy. Nhưng vừa yên tâm, Nhạn Hồi liền giật mình nhìn về phía sau Phụng Thiên Sóc. Ấy thế mán lại bật cười. "Nhạn cô nương, đừng nhìn nữa, lẽ nào ta không hiểu chuyện đến mức ấy, để tụ hạ vào phòng trông thấy cô sao?" Hắn phe phẩy quạt. "Chẳng qua ta chỉ đến cho cô biết thúc phụ của ta đã về trời rồi, cô không cần lo lắng nữa." Nhạn Hồi thật sự yên tâm. Chẳng ngờ ngay sau đó, Nàng lập tức cảm thấy tất cả sức lực đều tan biến Bụng quạn đau Toàn thân dã rời Chán toát mồ hôi Nàng ôm bụng khuỵu xuống Mẹ nó Ngại cứu giá thì đến sớm một chút chứ Phụng thiên sóc vẫn tươi cười Chẳng phải ta tin vào bản lĩnh của nhạn cô nương đó sao Nói xong Thấy nhạn hồi vẫn thật lâu Chưa ngẩng đầu lên Thầm biết nàng thật sự bị thương rất nặng Hắn thu lại thần sắc Cúi xuống quan sát nàng Nhạn cô nương còn tự mình đi được không? Phụng thiên sóc không thể cho thuộc hạ đưa nhạn hồi đi. Tuy bọn họ đều là thân tín của hắn, nhưng mà việc nàng xuất hiện ở đây ít người nhìn thấy thì hơn. Nhạn hồi thế mà xua tay. Ngài đưa người của mình đi đi, coi như không hề nhìn thấy ta, ta còn có việc. Phượng thiên sóc hơi nghi hoặc, đúng lúc này sau lưng nhạn hồi bỗng truyền tới giọng nói của một người khác. Cô còn có việc gì nữa? là Thiên Diệu, cuối cùng thì hắn cũng hấp thu toàn bộ sừng rồng vào cơ thể bước ra, nhìn Nhạn Hồi đang ngồi dưới đất không đứng dậy được, hắn khẽ trao mày, sau đó bước tới nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh nàng. Thấy Thiên Diệu căng thẳng như vậy, Phụng Thiên Sóc bèn cười cười đứng lên. Thiên Diệu công tử có thể dìu cô ấy về được rồi, nếu vậy ta cũng không cần nhọc lòng nữa, ta đi trước, hai vị đi đường bảo trọng. Nói xong, hắn thật sự không chút lưu luyến, dứt khoát đi ngay. Bên ngoài truyền đến tiếng hắn cao giọng ra lệnh. Đem hết những mê hương đã điều chế đi. Thiết nghĩ là Phụng Thiên Sóc cũng không muốn lãng phí mê hương đã điều chế kia. Thiên Diệu và Nhạn Hồi cũng không còn tâm trạng quan tâm mục đích của mê hương còn sót lại kia. Dù gì đã không còn sừng rồng nữa, Phụng Thiên Sóc có muốn chế tạo mê hương cũng không được. Cùng lắm, hắn chỉ có thể bán lượng mê hương còn lại mà thôi. Nhạn Hồi chỉ quan tâm đến bụng của mình. Ruột và dạ dày nàng có phải đã bị đòn vừa nãy đánh nát rồi hay không? Sao lại đau quá như vậy? Thiên diệu thấy chán nhạn hồi toát mồ hôi, hắn khẽ siết chặt thành quyền. Bị thương nặng không? Thì ra người cũng biết ta bị thương à? Hắn nói đến chuyện này lại khiến nhạn hồi nổi cáo. Hôm nay rốt cuộc người lời mề cây quái gì vậy? Trong đầu lướt qua những lời của tố ảnh nhan hoi noi cau hom nay rot cuoc nguoi loi me cai quai gi hộ tâm. Thiên Diệu khẽ cụp mắt, khi lên tiếng lại nói: "Xương rồng là vật chí linh, cũng như xương rồng phải mất một thời gian mới có thể hòa nhập vào cơ thể." "Đúng rồi, lần trước Thiên Diệu rơi xuống hồ băng, một thời gian lâu không ra, Nhạn Hồi suýt chút nữa tưởng hắn chết mất rồi." "Ta chỉ tạm thời không thể cử động thôi, nhưng thần thức vẫn còn." Giống với lúc nãy, Nhạn Hồi bỗng nhiên cảm thấy tim ấm lên, Sau đó bỗng như bị định thân Không thể cử động Nàng thoáng suy nghĩ Cũng không tiện trách hắn nữa Có lẽ là do nàng đau quá nên mới cáu giận ừ, Chúng ta khoan đi đã Ta phải tìm một thứ Thiên diệu dường như rất bất mãn Cô bị thương nặng Lo cho bản thân trước cái đã Muốn tìm gì thì để sau đi ừ, Không được Phải tìm mẹ cho bài hiểu lộ Nếu sau này chúng ta giải quyết xong mọi việc Cô ta đã trở thành ác quỷ mất rồi thì oan lắm nhạn hồi trộp tay vào không trung mấy cái khiến cho thiên diệu vô thức đón lấy rồi dìu nàng đứng lên thân hình nàng loạng choạng ngã nhào vào lòng hắn nhạn hồi đau đến mức mất cảm giác nên không kêu oai oái cũng không xấu hổ bắt thiên diệu buông ra nàng chạm vào cơ thể hắn nhưng cũng không có phản ứng như vậy khiến hắn không quen hắn ngây người đến khi tỉnh táo thì phát giác nhạn hồi đã bước đi bèn vội vã theo sau Sợ nếu không dìu nàng thì nàng sẽ ngã mất. Lúc đó tố ảnh đi vội để Thanh Loan ở lại. Đối với bà ta, hồn phách của hồ yêu ba đuôi chỉ là chuyện nhỏ. Bà ta không nhớ đến việc đưa theo hồn phách của nó đâu. Bởi vậy hồ yêu ba đuôi nhất định còn bị phòng ấn ở một góc nào đó trong thiên hương phường này. Nhạn hồi lầm bầm nói một mình. Xong lại đau đến mức suýt xoa hít mấy hơi. Có điều thiên hương phường quá lớn. Lại không biết lúc đó tố ảnh dùng pháp khí gì. Làm sao mà tìm được đây? Thiên Diệu thoáng im lặng rồi hỏi. Quỷ khí đều có màu đen ô trọc như lúc cô gọi hồ yêu ba đuôi trong rừng liễu hay sao? Nhạn hồi đưa mắt nhìn quanh, lờ đạng đáp. Ừ, đúng vậy. Bên cạnh là im lặng. Đến khi Thiên Diệu lên tiếng, Nhạn hồi nghe thấy hắn hỏi. Ở bên kia, theo ta. Nàng sừng sốt theo bước chân kiên định của hắn đi về hướng đó làm sao mà huynh biết sừng rồng là vật tối cao để hấp thụ linh khí trong trời đất vô cùng nhạy bén đối với tất cả các loại khí tức trên thế gian sừng rồng đã trở về với ta tuy có hơi chậm chạp nhưng muốn thăm dò những thứ khác với dương khí chỉ là chuyện nhỏ thôi nhạn hồi nghe thiên diệu nói đơn giản ngắn gọn mắt lập tức sáng lên ừm uhm, vậy mang sừng rồng của ngươi đi đào mộ đào cái nào trúng cái đó Những vật phẩm trôn theo, hả chẳng phải là của chúng ta hết hay sao? Đúng là không sửa được bản tính, lời lẽ kinh người, không chết không thôi. Thiên diệu liếp nhạn hồi. Lo tìm hồ yêu đi. Hai người đến một căn phòng có chuông gió. Nhạn hồi quả nhiên cảm giác được, từng hồi âm khí vô cùng mạnh mẽ. Chuông gió, dù không có gió vẫn rung, phát ra tiếng kêu leng keng, khiến sân viện không một bóng người càng trở nên đáng sợ hơn. Xem ra hồn phách bị phong ấn bên trong đã cách ngày trở thành ác quỷ không còn ra nữa. Nhạn hồi không chậm trễ, bước tới một bước, ngừng tụ pháp lực, phá phong ấn chuông gió. Chuông gió lập tức rơi xuống đất, đồng thời một tiếng rít chói tai vang lên. Ổn chết đi được! Nàng bị tai và gần như phải hét lên với hồn phách của hồ yêu ba đuôi. Nhưng vừa dùng lực ở bụng để cắt giọng nàng lại cảm thấy có một cơn đau kịch liệt lan tỏa khắp người. Đừng kêu nữa, con gái cô được cứu rồi. Chỉ một câu này đã khiến lệ khí trong sân viện tàn mát không ít. Nhạn hồi ôm bụng con người than thở. Thật sự đã được cứu rồi ở vong ngữ lâu, còn sắp xếp phòng ở trong gác lầu nữa. Xung sướng hơn những hồ yêu khác, cô có thể đi thăm con gái bất nua sung suong lúc nào. Bấy giờ hồ yêu ba đuôi mới yên lặng. Nàng ta cách ngày trở thành ác quỷ không còn xa, xiêm y rách nát, mái tóc dài rũ rưỡi phết đất, còn có gương mặt xanh mét và hai vệt nước mắt máu như khắc sâu trên gõ má. Nàng ta không làm gì cả, chỉ đứng yên nhìn nhạn hồi, khiến bụng nàng càng đau đớn khó chịu hơn. Theo ta, nếu ta gạt cô thì có việc kéo ta đi cùng. Nàng không thể dùng thuật độn thổ được nữa, thiên diệu bèn dìu nàng, Dưới quan sát của hồ yêu ba đuôi, từng bước từng bước âm thầm ra khỏi thiên hương phường, từ phía cửa sau, trở về vong ngữ lâu. Nhạn hồi chỉ cho hồ yêu ba đuôi một gian phòng nhỏ bên cạnh phòng của mình. Chắc là vẫn ở trong đó đó. nàng còn chưa dứt lời, cửa phòng đã được mở ra. Bạch hiểu lộ nhìn nhạn hồi hốt hoảng. Nhạn tỉ tỉ, tỉ tỉ bị thương rồi sao? Tiểu cô nương này là đang lo lắng cho nàng. Lòng nhãn hồi dịu lại, nàng nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy hồ yêu ba đuôi, ban nãy còn như ác quỷ. Thời khắc này đã dần khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Nàng ta nhìn bạch hiểu lộ, ánh mắt trìu mến khó nói nên lời. Bao nhiêu vùng vẫy chua sót đắng cay lúc này đều không còn nữa. Chỉ còn lại an ủi ngập tràn và sót thương không che giấu nổi. Phải rồi, làm sao có thể không sót thương? Đây chắc chắn là lần cuối cùng... Nàng ta gặp con gái, không còn ý nghĩ, cố chấp lưu lại trên thế gian, nàng ta sẽ phải đi đầu thai. Còn con của nàng ta, bão táp mưa xa sau này đều phải một mình đối diện. Mẹ nó đã mất rồi. Khí đen quanh người hồ yêu ba đuôi bắt đầu trở nên trong sạch. Nàng ta đã trở lại dáng vẻ mà lần đầu tiên nhạn hồ nhìn thấy. Nếu nàng ta còn sống, chắc chắn là một hồ yêu rất xinh đẹp. Hiểu lộ giọng nhạn hồi rất nhẹ, ta không sao đâu. Tỷ tỷ muốn muội làm một việc, muội phối hợp với ta độ không? Bạch hiểu lộ nhìn nàng nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu. Nhạn hồi nắm tay thành quyền, đặt trước mặt bạch hiểu lộ. Muội nhìn tay ta, đừng rời mắt. Bạch hiểu lộ y lời làm theo, sau đó nắm tay nhạn hồi dần dần chuyển động, đến khi dịch lên đầu hồ yêu ba đuôi. Bạch hiểu lộ vốn nhìn chăm chú vào tai nhạn hồi, lại giống như đang nhìn mẹ mình. Bọn họ tựa hồ đang nhìn nhau qua vách ngăn sinh tử. Khóe mắt của hồ yêu ba đuôi dâng trào hai dòng lệ nóng. Ngoài nhạn hồi, không ai có thể nghe thấy lời của nàng ta. Tuy vậy nàng ta vẫn bịt miệng, sợ mình sẽ làm con gái hốt hoảng. Cảm, Cảm ơn, ơn cô. cô. Nàng ta cơ hồ khóc không thành tiếng, chỉ lặp đi lặp lại. Cảm, Cảm ơn cô. cô. Cảm, cảm ơn cô. cô. Nghe thấy nàng ta liên tiếp cảm ơn, nắm tay của nhạn hồi hơi run rẩy Sau đó nàng buông tay, lòng bàn tay đốt lên một đốm lửa, ngọn lửa hóa thành hình một tiểu hồ yêu. muội xem, tỷ làm siếc cho muội xem này. Nàng giải thích với bạch hiểu lộ như vậy. Chia xa một lần đã đau khổ lắm rồi, nhạn hồi không muốn con bé và mẹ phải nếm trải biệt ly một lần nữa vậy nên lựa chọn lừa gạt đối với bạch kiều lộ nàng không biết thế nào mới là tốt nhất quả nhiên bạch kiều lộ nở nụ cười, <cười> nhạn tỷ tỷ thật tốt nhạn hồi gật đầu ừ, thôi ta về phòng trước đây thiên diệu ở bên cạnh trầm ngâm hôm nay không bày trận pháp nên không thấy hồ yêu ba đuôi nhưng hắn có thể đoán được nhạn hồi đã làm chuyện gì nghĩ đến đây ánh mắt của hắn bất giác rơi trên khuôn mặt của nàng vào phòng nhạn hồi đứng tựa vào cửa thất thần rồi một lúc chợt hỏi thiên diệu người có mẹ không thiên diệu lắc đầu có song chưa từng gặp trời sinh trời nuôi cũng tốt nhạn hồi lẩm bẩm ta bỗng nhớ mẹ của ta quá Nhạn hồi nằm trên giường một đêm Đau đớn trong bụng đã dịu đi nhiều Nhưng sáng hôm sau ăn sáng Vừa xong một cái bánh bao Đang định lấy cái thứ hai Nàng bỗng bịt miệng Vội vã tìm một cái trậu lớn nôn ra Khó chịu như muốn nôn luôn cả dạ dày Cửa phòng bên cạnh kêu ken kết Là thiên diệu nghe thấy động tĩnh Vừa đi vào đã thấy nhạn hồi Đang quặn bụng nôn Hắn nhíu mày Sao thế hả Đừng bắt ta nói chuyện Nhạn hồi nói xong, ôm bụng ngồi bệt xuống đất, không màng hình tượng. Đau, đau bụng. Thiên diệu bước tới, chộp lấy cổ tay của nàng. Kiểm tra xong càng nhíu chặt hơn. Kiểm tra xong, mày càng nhíu chặt hơn. Vết thương của cô có pháp lực. Phí lời. Nhạn hồi vung tay mấy cái, hất thiên diệu ra. Tự mình nhỏm dậy, ngồi xuống bên cạnh bàn. Không có pháp lực mà ta đều tức cả đêm không khỏi hay sao? Nói xong, nàng tiện tay bưng trà lạnh trên bàn định uống. Thiên diệu thấy vậy bèn giật lấy chiếc cốc trên tay nàng. Trà lạnh bụng, cô còn dám uống. Nhạn hồi trợn mắt nhìn hắn, đoạt lại ly trà vừa vô tội vừa ngạc nhiên. Nhưng mà ta khát mà. Thiên diệu mặc kệ nàng không nói một lời, lại giật chiếc cốc, bừng luôn ra chỗ bánh bao kia. Nhạn hồi thoáng ngây người, sau đó đập bàn. Ơ, trả đồ ăn lại cho ta. Người, người lấy đi làm gì chứ? Thiên diệu cũng chẳng quay đầu, thản nhiên đẩy cửa bước ra. Mãi đến khi trước cửa đóng lại, hắn mới liếc nhìn nhạn hồi, bỏ lại hai chữ. Chờ đó. Thức ăn thì bị đoạt mất. Nếu chỉ ăn tĩnh ngồi đó chờ thì không phải là nhạn hồi nữa rồi. Nàng ôm bụng, vội vã đi theo. Đến cầu thang, Thiên diệu lần nữa ngoảnh nhìn nhạn hồi, có lẽ cảm thấy nàng đi lại cũng không thành vấn đề, nên hắn mặc kệ, tiếp tục mang đồ ăn đi một mạch tới hậu viện vào nhà bếp. Vừa ăn sáng xong, người trong bếp vong ngữ lâu đều đang chuẩn bị bữa trưa, vẫn chưa có ai đốt lửa. Thiên diệu tự mình thành thạo sử dụng nồi nêu chén bát. Nhạn hồi đứng ngoài cửa quan sát, thấy hắn đổ trà, đặt bánh bao xuống, tìm gạo vo sạch, nhóm lửa đặt nồi lên, tay chân nhanh nhẹn mổ một con cá. Mỗi rào một miếng gọn gàng dốc hết xương Rồi lại vỗ vỗ sống dao Lấy hết xương rầm Dọc theo xương sống của cá ra Cuối cùng trộn thịt cá đã xử lý Với mấy sợi gừng Rồi bắp nhuyễn Đổ nước vào một nồi khác khử mùi tanh Rồi mới bỏ vào nồi cháo Thêm vào ba khúc hành chậm dãi khuấy Thủ pháp của hắn thành thạo nhanh nhẹn Hẳn là 10 năm nay Thiên diệu phải sống trong sơn thôn nhỏ trên núi Đồng La Trên người lại không có pháp thuật Chuyện nấu nướng giặt rũ, ngoài việc phải tự làm thì còn có ai giúp nữa. Đương nhiên lâu ngày sẽ trở nên tháo vát. Bóng dáng bận rộn của thiên diệu, không biết vì sao lại khiến cho nhạn hồi nhìn hắn đến thất thần. nàng từng ăn bánh bao hắn làm, mùi vị khá ngon. Đáng tiếc lúc đó ở chốn thôn giã hẻo lánh, không có nguyên liệu tốt. Nếu không những món ăn của hắn nấu có lẽ còn hấp dẫn hơn cả trương mập của núi thần tinh nữa. Hơn nữa, tư thế hành động cử chỉ này, cho dù khuấy cháo cũng phóng khoáng tự nhiên, tuấn tú bắt mắt. Trường mập có đi ngựa cũng không đuổi kịp. Nếu ngươi là nữ nhân thì ta cũng sẽ cưới ngươi về. Câu này không biết là thần xui quỷ khiến thế nào mà thốt ra từ miệng của nhạn hồi. Chiếc mùi của thiên diệu quét qua đáy nổi đánh xoẹt một tiếng. Cho dù có chảo cũng không giấu nổi âm thanh này. Hắn lại liếc nàng. Cô phải là nam nhân thì mới có tư cách nói lời đó. Nhạn hồi đáp ngay không suy nghĩ. Có nam nhân nào đối xử với người tốt hơn ta đâu chứ? Hình như rất có lý, nhưng sao cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng? Thiên diệu hết nói nổi, không nhìn nàng nữa, tập trung nấu cháo. Đến khi cháo dậy mùi thơm, bên cạnh bỗng truyền tới tiếng nhạn hồi hít hà. Ừm, thơm quá! Đàng thò đầu từ bên cạnh thiên diệu Nhìn cháo trong nồi không chấp mắt Người... Người không bỏ thứ gì khác mà sao lại thơm quá như vậy Trường đại mập trong lòng nhạn hồi Lại tụt thêm một hạng nữa rồi Thiên diệu cúi đầu Thấy nhạn hồi hoàn toàn bị nồi cháo cá thu hút Mặt áp lên cánh tay của hắn Cũng không hề phát giác Hắn bèn đứng dịch sang một chút Lần này thì hay hơn nữa Nhạn hồi cho rằng hắn nhường chỗ Nên lại chen lên phía trước Vẫn là áp sát vào hắn. Sao không nói, nàng là người bị bỏ thuốc. Không bắt hắn tránh ra đi, đừng chạm vào nàng, khiến nàng mặt đỏ tim đập loạn nữa. Mề hương gì đó đối với nhạn hồi chỉ là phù du so với nổi cháo cá này rồi. Đứng sát như vậy cũng không nhìn hắn lấy một lần. Thiên diệu lại khuấy nổi. Thật ra thì cháo phải để lửa nhỏ thêm một lúc mới ngon được. Nhưng mà không biết vì sao, thiên diệu múc ngay mấy muỗng lớn ra chén ăn đi. Hắn để bát cháo sang một bên, âm thanh đặt lên bệ bếp hơi vàng. Nhạn hồi như một con cún chăm chú nhìn vào thức ăn, đầu di chuyển theo hướng chén cháo, tức thì rời khỏi thiên diệu, tự mình bưng chén cháo ăn ngay trong bếp. Thiên diệu bên cạnh nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nhạn hồi thổi thổi mấy cái, ăn một muỗng, sau đó ngây ra hồi lâu. Lúc nhìn hắn, ánh mắt rơm rớm. Thì ra, người nấu ăn ngon đến như vậy sao? biểu hiện của nàng giống như là cảm động lắm ấm hết cả bụng rồi ta bắt đầu sùng bái ngươi rồi đó thiên diệu ho khẽ rồi nhìn phong cảnh ngoài cửa một lúc lâu sau mới nói vốn dĩ còn ngon hơn nữa có điều thấy cô thèm quá nên múc cho cô ăn đó nhạn hồi đâu có nghe được gì đâu vội vã gật đầu mấy cái rồi lại tiếp tục ăn thiên diệu không nghe thấy tiếng nàng đáp quay đầu nhìn lại nhạn hồi đã ăn đến chén thứ hai Hắn bất lực nhưng khóe miệng vẫn cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt không ai nhìn thấy. Ăn ít thôi, coi chừng lại đau bụng đấy. Lời này lúc mới lọt vào tai, nhạn hồi không có cảm giác. Tuy nhiên đến khi có phản ứng, nàng vừa ăn cháo vừa ngẫm nghĩ. Sao lại thấy có ý cưng chiều như vậy nhỉ? Nàng liền ngẩng đầu lên, nhưng mà trong nhà bếp lại không còn có ai nữa. Chỉ có cháo nóng bốc hơi vấn vít ấm cả không khí. Buổi chiều, nhạn hồi cảm thấy bụng khá hơn một chút nên không rảnh rỗi nữa. Một mình chạy đi tìm Phụng Thiên Sóc. Phụng Thiên Sóc đang ở trong vòng. Nhạn hồi tới vừa khéo có một nữ nhân đứng bên cạnh hắn. Dùng nhàng tuyệt sắc, nhưng mà so với huyền ca không biết còn kém bao nhiêu. Nàng liếc mỹ nhân kia rồi lại nhìn Phụng Thiên Sóc. Hắn ta cũng quan sát nhạn hồi từ trên xuống dưới rồi cười nói. Người tu tiên tu đạo đúng là khác. Hôm qua còn bị thương nặng như vậy, mà chỉ mới một đêm lại bắt đầu nhảy nhót được rồi. Năng lực hồi phục của nhạn cô nương thật khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Phụng đường chủ thật sự coi ta là tiên hay sao? vết thường đó đâu có khỏi nha như vậy được. Ê, bụng ta vẫn còn đau đây này. Phụng thiên sóc phẩy quạt cười cười. Ồ, vậy nhạn cô nương sao không ở yên trong phòng dưỡng thương? Đến đây tìm ta làm gì? Trước khi vào phòng ngài ta vốn dĩ có hai chuyện muốn nói, sau khi vào rồi ta bỗng có ba chuyện muốn nói. Phụng Thiên sóc bệt cười. Nhạn cô nương, cô cứ nói thử xem. chuyện thứ nhất, Phụng Minh đã chết, Thiên Hương Phường không còn cách chế tạo mê hương nữa, chắc là cũng không có ai dám bắt hồi yêu đâu. Phụng Đường chủ hãy tìm một ngày cho người nhốt chúng lại, đưa đến biên giới đi. Ta sợ cứ thả ở ngoại thành, lỡ như đám hộ yêu mất nội đàn nhất thời nghĩ quẩn, bày trò hại người thì không hay đâu. Hắn ta gật đầu. Ờ, chuyện này đương nhiên rồi. Chuyện thứ hai là gì? Chuyện thứ hai chính là muốn thương lượng với Phụng đường chủ. Ta mới vừa rời khỏi môn phái. Chuyện này chắc ngài cũng đã biết. Ta một mình xuống núi, không một xu dính túi. Đương nhiên cuộc sống rất vất vả. Tuy không phải ta cố ý đến giúp ngài. Nhưng mà dù sao, ta cũng đã giúp Phụng đường chủ giải quyết một số phiền phức lớn. Ngài xem thử. Phụng thiền sóc tất nhiên nghe hiểu. Hà hà cười lớn. À, được, được. Không cần nói đến việc nhạn cô nương thật sự giúp được tại hạ. Cô còn đang bị thương. Mỹ Nhân gặp nạn ta nhất định tương trợ không nói một lời. Hắn khép chiếc quạt trong tay chỉ về phía nam. Trong tiểu trấn nhỏ ở ngoài thành nam 50 dặm, ta có một ngân lâu nhỏ. Mấy năm nay việc buôn bán ở đó cũng rất là khá. Nếu nhạn cô nương đã lên tiếng, vậy ngân lâu đó ta tặng cho cô. Mắt nhạn hồi lập tức sáng rực. Hệt như một nhóm lửa. Ngân lâu? Đúng, Phụng Thiên Sóc gật đầu khẳng định. Nhạn cô nương có vừa ý không? Nhạn hồi vốn nhạn hồi vốn chỉ định tới kiếm chút bạc xoay sở lộ phí để tiện sau này hành tàu giang hồ thôi. Nào ngờ tên này lại biết cách cảm tạ người ta như vậy. Không hổ là bậc thầy thay du dỗ các cô nương. Thủ pháp này cho dù là nữ nhi nhà lành cũng phải chạy theo hắn thôi. Phải tay một cái là có một ngân lâu nho nhỏ rồi. Không theo cũng không còn cách nào khác. Ừ, vừa ý. Rất vừa ý là đằng khác. Phụng Thiên Sóc vẫn cười ôn hòa. Vậy còn chuyện thứ ba sau khi vào phòng mới có đó là gì? Hắn ta vừa hỏi. Về mặt của nhạn hồi liền cứng lại. Suy ngẫm một lúc rồi mới nói. Tuy ngài giàu có lại rộng rãi. Về ngoài cũng rất ưa nhìn. Tuy nhiên ngài đã có cả trăm tiểu thiếp. Cứ tiếp tục thế này. Chắc chắn ngài sẽ còn có 200 tiểu thiếp nữa. Ta nghĩ rồi, ta muốn Huyền ca. Nụ cười trên mặt Phụng Thiên Sóc vẫn còn, nhưng giọng điệu đã trở nên cứng rắn. Không được. Nhận hồi bĩu môi. Ta cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Ta biết Huyền ca thật lòng yêu ngài. 100 tiểu thuyết của ngài sau này nói không chừng, còn tiếp tục gia tăng. Ta cảm thấy như vậy thật là quá thiệt thòi cho Huyền ca rồi. Cô nương như cô ấy, không thể nói xứng đáng có người tốt hơn mà phải nói là xứng đáng có người một lòng một dạ. Ta biết Huyền ca ở chỗ ngài còn có khế ước bán thân. Không phải ta muốn Huyền ca đi theo ta ngay bây giờ, dù sao đi hay ở hay là theo ai khác đều là không do người ngoài như ta quyết định. Cô ấy muốn làm gì là lựa chọn của cô ấy. Chỉ là ta hy vọng nếu có một ngày Huyền ca muốn rời đi, không có bất kỳ vật gì ngoại thân có thể cản trợ cô ấy. Phụng Thiên Sóc im lặng thật lâu, chiếc quạt trong tay khép lại. Không mở ra, cũng không gõ gõ trong tay của hắn. Hắn chỉ cầm như vậy mà nói. Nếu ta không cho thì nhạn cô nương có tới cướp không? Chúng ta là quan hệ hảo hữu. Phụng đường chủ, làm sao ta có thể cướp của ngài được? Nhạn hồi cười. <cười> Nhưng quan hệ hảo hữu của chúng ta lại được xây dựng vì ta là bằng hữu của Huyền Ca. Hơn nữa lại là trong tình trạng quan hệ giữa ngài và Huyền Ca rất tốt. Nếu có một ngày... Huyền ca không muốn qua lại với ngài nữa. Vậy ta sẽ tới cướp thôi. Phụng Thiên Sóc bật cười. Nhạn cô nương muốn cho Huyền ca chỗ dựa. Luôn tiện cảnh cáo ta sao? Không dám. Nhạn hồi nói. Vậy nếu chuyện cuối cùng Phụng đường chủ không đồng ý, ta cũng không còn cách nào khác. Đành cáo từ trước thôi. Phụng Thiên Sóc vẫn cười. Không tiễn. Nhạn hồi đi rồi. Hắn ta mới tới đứng bên cửa, nhìn nàng ra khỏi tiểu lâu, xuyên qua đỉnh viện trở về tiểu lâu của mình. Ở đó bên cửa sổ lầu 2, thiên diệu đang tựa vào khung cửa sổ, chăm chú nhìn nhạn hồi phía dưới không hề rời mắt. Phụng thiên sóc lúc này mới lạnh lùng nói một câu không đầu không đuôi. Nói tiếp đi! Nữ nhân tuyệt sắc bên cạnh hành lễ, rồi đáp. Làng tiêu đạo trưởng nhờ thuộc hạ chuyển lời cho đường chủ, nhất định phải trông coi đệ tử bị trục xuất nhạn hồi nay, đừng để cho cô ấy rời khỏi tâm mắt của ngài. Hắn nhíu đôi mắt phụng. Vậy cô cũng chuyển lời ta cho Lăng Tiêu, đồ đệ của ngài ấy hình như dây vào nhân vật phiền phước ghê gớm nào đó rồi. Các bạn thính giả thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta vừa cùng lắng nghe xong phần thứ 10 của câu chuyện Hộ Tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương Trong phần 10 này thì Yêu Long Thiên Diệu đã lấy lại được sừng rồng của mình Nhưng mà chúng ta cũng có thể nhận ra lời đe dọa của tố ảnh chân nhân rằng sẽ lại một lần nữa giết hại hắn để lấy được toàn bộ vảy trên thân người hắn cùng với vải hộ tâm Chắc chắn là đoạn đường tiếp theo mà Nhạn Hồi và Thiên Diệu đi sẽ gặp vô vàn những khó khăn và chắc trở Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở những phần tiếp theo của câu chuyện nhé Để được theo dõi những phần mới được cập nhật, các bạn đừng quên nhấn subscribe kênh, nhấn chuông để được nhận thông báo mỗi khi có chuyện mới cập nhật. Còn bây giờ nhìn xin kính chào quý thính giả và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.